Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn dành còn không ai dám hé răng thắc mắc gì hết Lúc đó trên lầu chính tối thui à. Qua cánh đèn thang máy hắt ra thì con biết đó là cái căn tin của bệnh viện Cái căn tin Con biết rõ tại vì có lần con lên trên trên này con mua cà phê Ở bên trong đó không có ai hết bàn ghế xếp ngăn nắp và đã tắt đèn hết rồi Vì mọi người đã đi về hết rồi Và trời tối không có ai trên đó cả Sau khi tới Lên lầu chính Cửa thang máy tự động mở ra Rồi sau đó thì cửa thang máy đóng lại Lúc đó nó mới đi thẳng xuống tầng, tầng G tầng, tầng, tầng G đó Chữ G chữ G đó Khi xuống tới tầng G Phải nói lúc đó con như được tái sinh Tại vì con sợ dữ lắm Như vậy thì Cái thang máy lên đó Lý do gì lên không hiểu Rồi có thêm một lần nữa cũng y như vậy. Con đi ba người, cũng bị y hệt như vậy luôn và cũng ngay vào cái giờ đó. Con có thắc mắc và cái câu hỏi hơi ngu. Vì khi sau này có chồng rồi, con có kể cho chồng con nghe là thang máy chắc có người điều khiển không? Giống như họ ngồi ở trong phòng rồi họ tự động họ điều khiển cho thang máy chạy lên xuống vậy. Có khi nào có người nào đó chọc mình không? Hay cái thang máy đó, nó tẩn á, tự nhiên nó chạy lung tung như vậy. Chồng con cười mới nói, làm gì có ai mà đánh ngồi canh em đi thang máy rồi phá. Và chính chồng con cũng nói, không hiểu tại vì sao mà nó xảy ra như vậy. Mong chú giải thích hiện tượng đó dùm con. Con xin cảm ơn và chúc chú cùng gia đình luôn khỏe mạnh và có nhiều câu chuyện ma để kể cho mọi người nghe. Chúc kênh của chú được lớn mạnh hơn, yêu thương chú với ba trái tim. Phần ghi chú thêm nè. Khi con nằm kể chuyện về ngoại, con có ngửi được cái mùi phản phất, cái mùi của ngoại ngày xưa khi ngoại còn sống. Chú ơi, ngoại con mất được gần hai năm rồi. Khoảng tháng nữa là tới ngày dỗ thứ hai của ngoại. Con không biết là ngoại có nằm kế bên con. Nghe con kể về ngoại cho chú nghe không nữa. Con hy vọng là có. Để ngoại biết lúc còn sống thì con đã thoát tim với ngoại mấy lần rồi. À, có cái này nói vui lắm. Hồi xưa ngoại cũng thích xem chú diễn hài. Ngoại hay chửi chú. Cái thằng quỷ này. Còn mẹ con thì hay nói chú. Cái cha nội này á vậy không hả? <cười> Thêm một ghi chú nữa là. Mấy đêm trước con có nằm mơ thấy ngoại. Ngoại nói cho con hai trăm ngàn tiền đông dương để đi đẻ. Tiền đông dương là tiền gì vậy chú? Và chú nghĩ con có nên mua giá số không? <cười> Thôi con xin dừng ở đây. Hẹn chú thứ sau con kể về nội con nghe chú. Thương chú. À, đó là những câu chuyện ma của người ẩn danh hiện đang ở Hà Lan. Cái câu hỏi là cái tiền đông dương là gì? Tiền Đông Dương là cái loại tiền được uh, phát hành để sử dụng không phải riêng một nước Việt Nam hay là nước Campuchia hay là Laos mà tiền Đông Dương được phát hành ra để dùng sử dụng chung cho các nước ở Đông Dương. Nếu Việt Thảo nhớ không làm Đông Dương lúc đó là gồm ba nước Việt, Miên, Lào. Nhé. Hồi đó gọi là Việt, Miên, Lào. À, sau này thì gọi rất rõ là Campuchia hay là Campuchia và Lào nha. Đó là ba nước Đông Dương. Ba nước mà gộp chung lại là coi như ở Đông Dương. Nếu Việt Thảo mà mà mà nhớ sai thì xin lỗi nha, nhưng mà theo Việt Thảo biết là như vậy. Cái tiền đó chung cho ba nước ở Đông Dương lúc đó là Việt Nam, Campuchia và Lào. Rồi Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi Kho Tàng Chuyện Ma Dân gian Việt Nam, đây là kỳ thứ 406. Mong rằng qua những câu chuyện vừa rồi, như các bạn đã nói, sẽ là một cái liều thuốc ngủ rất ngon cho những ai khó ngủ. Và Việt Thảo mong mọi người hãy giới thiệu những câu chuyện này, Kho Tàng Chuyện Ma Dân gian Việt Nam này, đối với nhiều người, nhất là những người lớn tuổi và biết ai khó ngủ. Giới thiệu không phải để cho được nhiều người coi, không cần cái đó đâu. Ai muốn coi coi, không coi không sao. Giống như cái thư viện mà mình mở ra thì ai thích đọc sách vô đọc, ai muốn coi thì vô coi. Chứ mình không cần phải kêu nè vô đây vô đây không cần. Nói thẳng luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc